Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của truyện Ma pháp sư thần nổ làng Phúc Lễ diệt ma gia sông Bến Tuần của tác giả Khắc Hiếu 1.8. Một chút nữa khắc hiếu nó vào comment để anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Hôm nay là ngày 27 Tết âm lịch. À, ngày mai là ngày 28, 29, 30 tôi sẽ lên lão tam lão tứ nha. 28 29, 30, lão tam đạo tứ mùng 1 mùng 2 mùng 3 lên cậu tẩy. Tiếp theo sẽ là một truyện ngắn, mùng 4 lên truyện ngắn và rất có thể tiếp theo nữa tôi sẽ lên luôn thầy, thầy luận lát của Mai Diễm Hằng cho anh chị em nghe, tức là từ giờ cho đến rằm toàn là những cái bộ nó nó có thể gọi là được anh chị em rất là quan tâm của những tác giả cứng tay. Đó, Nam côn nó cũng viết lại rồi. Hồng Dung thì viết tiếp cô Nam Phương, Trung Kiên thì viết mấy cái bộ ngắn, ghê dợn, cũng rất là ấn tượng. Đấy thì lộ trình nó là như thế nha anh chị em. Hôm nay xong thần nổ thì mai có lão tam, lão tứ. 3 ngày Tết thì có cậu Tẩy nha. Còn đang động viên thằng cô đệ tử của cậu Tẩy nó viết tiếp về thầy Môn Phọt nhưng mà nó, nó làm biếng quá. Thì ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 cũng là kết thúc của Thần Đổ Lăng Phúc Lễ Bắt Ma Ra Sông Bến Tuần. dạo gần đây công việc ở xưởng cũng nhiều đang bước vào dịp cuối năm thế nên là việc càng ngày càng chồng chất còn đang loay hoay không biết lấy lý lo do gì để xin bố vợ cho nghỉ lúc đi ngang qua cái bụi tre ở gần xưởng đóng quan tài đồ thờ nhà Bắc Kim chợt thằng Tiến nghe tiếng xì xào bàn tán tựa như là có đông người tò mò vảnh tay lên thì không ngờ là cái âm thanh xì xào ấy lại phát ra từ trong bụi tre Vừa nghe nhận ra thì dùng cả mình. Thằng Tến gión rén, lại gần, cố dướn lên, nhìn vào bên trong. Ở sau bụi tre, chỗ ấy là vườn trồng bưởi nhà bác Kim. Bác tận dụng bụi tre, răng luôn tường rào, lưới thép gai B40. Thằng Tến tìm được một chỗ có khe hở đủ lớn để dòm vào bên trong. Ánh đèn đường ở trong làng chiếu qua bờ rào. Đủ để cho nó nhìn thấy có bốn cái bóng đen đang ngồi sồm nói chuyện với nhau. Ở bên trong vườn mũi bay vo ve. Đám người ở trong kia vừa nói chuyện vừa vỗ muỗi đồm đốc Thằng Tiến nghe loang thoáng. Này, này, mày có chắc là cái nhà này giàu không? Tao thấy cái sưởng đóng quan tài với đồ thờ này là ghê ghê đó mày ơi. Mày yên tâm đi. Cái sưởng duy nhất ở trong xã làm đồ thờ. Người ta không đến để mua thì đi đâu. Giàu lắm. Anh nghe mình vào đêm nay. Lấy hết máy móc các thứ. Có mà phát to. Vừa nghe thấy là thằng Tiến biết ngay. Đây là cái phường ăn trộm. Ở trong đầu nó chật nảy số. Sẽ bắt giáo bọn này. Nó giòn rén đi nhanh đến cửa nhà bác Kim. Dùng thân pháp leo lên trên khe hở tường nhà bác. Bởi vì là sưởng cho nên là tường cao. Thằng Tiến lại không muốn đánh động, bọn ăn trộm, nó phải lựa lựa mà trèo vào. Vào đến nơi thì bên trong cơ man nào là ban thờ, quan tài, lọ lục bình, mọi thứ để ngồn ngang. Thằng Tiến lựa lấy một cái quan tài ở góc tối, rồi chui vào nằm luôn ở bên trong. Giờ điện thoại ra xem bây giờ cũng đã quá 10 rưỡi nó cứ nằm im ở trong quan tài, đầu ngẩng lên trông ra ngoài vườn. Được độ 10 phút, nó trông thấy loang thoáng, có hai ánh đèn pin dọi vào. 4 thằng ăn trộm đã bắt đầu hành động. Thằng Tiến nằm ở trong góc tối, hé mắt nhìn ra. 4 thằng ăn trộm tiến vào trong sườn gỗ. Chúng dọi đèn khắp nơi, chỉ thấy toàn là quan tài với lại ban thờ đang đóng giờ. Một thằng phát hiện ở trong một cái kho nho nhỏ được khóa cẩn thận. Nó quay lại bảo ba thằng kia. Này này, chắc là máy móc cất ở trong kho đấy. Ra đây mà xem, ra đây. Ba thằng kia thế vậy cũng hí hứng chạy lại. Quả nhiên là trong kho được khóa cẩn thận những hai ổ. Lại được xây bít bùng, kín mít. Một thằng lấy hai cái que nhỏ ra. Được rồi, phá khóa là nghề của tao. Để tao. Thằng tiến nằm ở trong quan tài nhìn thấy hết. Nhân lúc bọn trộm không để ý. Nó lẹn ra khỏi quan tài Đi đến sát đằng sau chỗ bọn trộm đang hí hoáy Nơi ấy có mấy cái quan tài Hình như là vừa mới sơn hồi chiều Mùi sơn vẫn còn mớ Nó nhẹ nhàng ngồi vào trong quan Tính chơi cho bọn này một vố Đang loay hoay Thì bỗng nhiên có thằng nó lom khom Nó chĩa cái mông về cái hướng quan tài Xả đánh đùm một cái Thẳng vào mặt của thằng Tiến Mẹ bố tiên sư Thằng này nó ăn khoai lang hay là ăn hạt mít chấm mắm tôm hay sao ấy. Cái sức công phá của cái đấy nó còn hơn cả chất độc hóa học. Thằng Tiến nằm ở trong quan tài. Bàn tay bấu chặt lấy cái vách quan tài mà muốn sồi cả bọt mép. Nó đưa tay lên vỗ đánh đét một cái vào mông thằng vừa xả. Thằng kia giật nảy cả mình. Quay lại chửi thằng bên cạnh. Này! Sao sao mày vỗ đi tao? Hai thằng kia thì ngơ ngát. Ừ hai cái thằng này. Tao có làm gì đâu? Này, phá khóa xong chưa? Lâu thế? Thằng đang loay hoay phá khóa cũng dồn dồn. Chút từ từ từ từ, chút chút chút mấy từ tư để để tao tập trung đã. Chỉ choé vài câu, sau đó chúng nó lại tiếp tục phá khóa. Được vài giây, thằng Tiến ở trong quan tài lại thò tay ra, túm lấy quần của một thằng, giật mạnh xuống một cái, hở ra cặp mông trắng hêu hếu. Không hiểu tình cờ như thế nào, một cơn gió từ ngoài vườn thổi vào, làm cho thằng này bất giác lạnh tê cả sống lưng. Ô, ôi dồi ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cả đám sợ hãi quay ra, cái thằng đang phá khóa, bị tiếng động kia làm rơi cả đồ nghề, mếu máu. Mày định dọa chết bố mày đi à? cả hai thằng cũng quay ra lầu bầu trời ông em này rôn rôn kéo cái quần lên lôi lại thằng tiến nằm ở trong quan tài suy nghĩ cái bọn này đã nhát gan mà lại còn đòi đi làm nghề ăn trộm tự nhiên thấy thằng vừa xách quần lôi lại trong đầu của thằng tiến lại nảy số vươn tay thò lên lôi tuột thằng cu này vào trong quan tài thẳng Tiến trong gầy gầy thế thôi. Thế nhưng mà nó khỏe lắm. Túm được thằng kia vào nó nó gì chặt. Vùng vẫy cũng không thoát được. Bàn tay của nó cứng như thép nguội. Bịt mồm của thằng này. Đúng lúc đèn ở trong nhà Bắc Kim sáng lên. Thằng Hoàng, thằng Việt, con trai Bắc Kim. Từ trong nhà chửi đồng. Thằng nào? Thằng nào đêm hôm vào nhà bố làm gì đấy? Ba thằng ăn trộm còn lại được một fan kinh hãi. Thấy đồng đội bị lôi tuột vào trong quan tài. Thì định bụng bỏ chạy. Đúng lúc bố con bác Kim từ trong nhà xông ra. Tay ai nấy, mỗi một người cầm khúc gỗ, to như là cái bắp chân. Mà nhà này thì làm mộc, khuân vác gỗ cho nên nó khỏe lắm. Trông bố con bác Kim mà cởi trần ra, người cứ múi nào ra múi đấy, trông cứ như là tượng đến sợ. Bọn ăn trộm này, thằng thì nghiện, thằng thì đều là cái loại tinh ăn mù làm lời lao động. Người cứ như là con nhái Biết không đánh lại Chúng nó mếu máu quỳ xuống xin tha Thằng Hoàng trỏ gậy vào mặt ba thằng Chúng mày giỏi Giỏi Dám mò vào nhà ông ăn trộm Lên ủy ban Không nói nhiều Lên sở cầm anh, anh ơi Anh ơi Anh cứ cho em Lên đột công an cũng được Nhốt em vào có người trông, anh ơi Chứ Chưa ở nhà anh có ma Em Em sợ lắm rồi anh ơi Bác Kim vừa nghe Thì quát Tiền sử nhà chúng mày Nhà tao đóng quan tài mà mày lại bảo Nhà tao có mà Tao ném bố chúng mày vào quan tài vùi sống chúng mày xuống bây giờ Bác bác ơi Cháu nói thật đấy Bạn cháu Bạn cháu nó vừa bị lôi vào trong quan tài kia kìa Ba bố con bác Kim bây giờ mới để ý Quả nhiên là cái quan tài ở góc đang phát ra âm thanh ú ớ. Ở trong quan tài, thằng Tiến biết đã đến lúc thả thằng này ra, liền co chân đạp một cái. Thằng ăn trộm bay như chim ra ngoài, lăn lông lốc. Bác Kim thấy vậy cũng tự nhiên run dậy. Đời bác, ngoài cái việc đóng quan tài, đóng đồ thờ hồi còn trẻ bác còn kim luôn cả cái nghề bốc mộ. Bác đã từng nhìn thấy xác chết đủ kiểu đủ loại, Thế nhưng đứng trước cảnh kỳ quái này, bác vẫn thấy ghê ghê. Giật lấy cái đèn pin, Tiến lại gần, chiếu vào trong quan tài. Thành linh đúng lúc thằng Tiến nó làm mặt mũi méo sẹo, nó trồm lên nó hù một cái. Bác Kim giật nảy mình, theo phản xạ, đưa bàn tay to như nải Phật thủ, vả đánh bốp một cái vào mặt của thằng Tiến. Cái vả của mấy ông phu quân gỗ, dễ cũng phải tính lực bằng tạ. Đã thấy bác Kim lại còn có cái bộ môn đam mê bóng chuyền Bàn tay vừa to vừa dày Vả một cái Thằng Tiến chỉ kịp rú lên một tiếng Rồi xây sẩm mặt mày đầu vắng mắt hoa Nó đưa tay ôm mặt bác, bác Kim, bác Kim Đừng đừng đánh, cháu Thằng thằng Tiến con mẹ Quỳnh Cháu Bây giờ bác Kim dọi đèn Nhìn thấy rõ mặt bác nheo mày Ờ, thằng Tiến Thôi chết rồi Sao mày lại đi cùng với cái ngữ này? Thôi chết chết chết chết. Để tao tống mẹ mày lên ủy ban một thể. Thằng Tiến ăn một cú vả veo cả mồm. Bây giờ rộng lúng ba lúng búng. Không. Cháu đi bắt ma với thầy cháu ở đồi kia. Đi về thế mấy thằng này nó lấp nó vào vườn đồ bác. Cháu nói là quân lên tụm. nó nhèo vào châu lúng ngóng ký. Một bác ngành trong đầu thế À thế à. Thế ra mày nằm ở trong quan tài này mày lôi nó để hả <cười> Mày này dọa bác. Thế sao? Có đau không? Thôi chết mẹ veo cả môi lên rồi. Quan tài nhà bác đóng có ấm không? Thoải mái không? <cười> Sắp tới tao định làm kênh top top review quan tài đồ thờ. <cười> mày nằm vào rồi hay là mày qua mày review cho bác nhá. Việc của mày chỉ cần nằm vào trong đấy xem có thoải mái hay không là được rồi. Bị bác Kim nói treo Thằng Tiến ôm cái mặt đang sưng dần lên Thậm chí trên má còn nguyên Cả dấu tay của bác Kim Nghe đến vậy nó tái mặt phụng phiệu Thế bác Ai làm thế Thế thì bác bảo cháu Dùng thở cho người chết này. Bác Kim cười cười với hai anh con trai Rồi bảo Tao nói vậy thôi Thôi thế bây giờ tất cả lên ủy ban Bốn thằng ăn trộm Quay lại nhìn thằng Tiến Biết là mình bị thằng danh con này nó lừa một vố đau Ánh mắt oán hận Thế nhưng nhìn sang Mấy anh em bố con nhà bác Kim Như là mấy ông lực sĩ Thì lại cụp đôi không dám ý kiến Tất cả cắm cúi đi lên ủy ban Vừa đi vừa thì thầm Mày ăn chó Mày lừa các bố Bố mà ra được khỏi trại thì mày chết với bố Thằng Hoàng nghe thấy mấy thằng làm bầm Thì cầm cái gậy khảo khảo vào đầu chống nó Thì thầm cái gì đấy Ai chết hả Chúng mày tin là anh Tiến Anh ấy treo chúng mày lên Để cắt tiết tế thần luôn không Chúng mày đừng nhìn anh Tiến anh gầy Mà chúng mày khinh nhá Tao đây còn không đánh được đâu Bốn thằng im thiên thít Không dám nói gì nữa Đêm đó xong việc Bốn thằng vô công rồi nghề không còn lo chỗ ngủ Bởi vì được nằm ở trong phòng tạm giam Còn thằng Tiến thì quên bén Luôn việc xin phép bố vợ Ngày mai cho nghỉ Về đến nhà cũng gần 2 giờ sáng Bác Quỳnh thấy con trai về muộn, mặt thì xưng tím. Bác lại bảo, ơ hai cái thằng này, lại đi đánh nhau đấy hả? Đèo mẹ vợ con rồi, cứ lồng ba lồng bông. Con Hòa vợ thằng Tiến đang ngủ trong buồng, Đi ra thấy chồng như thế, thì vội vàng hỏi Han. Thằng Tiến bây giờ mới út ức kể lại câu chuyện ban nãy. Nghe xong thì cả mẹ cả vợ cười khen khách. Con Hòa mới lấy thuốc xoa xoa cho tan máu bầm. Chồng nó trả con, anh có vợ có con rồi đấy, lúc nào cũng vẫn cứ nghịch như trẻ con ấy, mà nghịch gì thì chả nghịch, chỉ có được cái nghịch ngu là tài. Mày đấy, cũng phải cảm thấy may mắn con ạ, thằng Hiếu nó không có ở nhà, chứ đéo mẹ, hai anh em chúng nó mà ở nhà với nhau, có khi còn cháy bố nó cả xưởng gỗ nhà ông Kim ấy. Thằng Tiến nghe mẹ nói thì cũng cười như mếu, cuối cùng cả nhà tắt điện đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên làng lên từ Ngay từ sớm, họ nhà ông Vĩ thuê hẳn xe ô tô để đi lên mạng bố hạ mời thầy. Cả đêm hôm qua họp người trong họ, không ai dám ngủ. Khi mà chỉ trong có mấy ngày ngắn ngồi, họ nhà ông đã gặp nhiều tai ương. Đội tìm kiếm con trai ông đã ngụp lặn cả đêm, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Sức người thì có hạn, mà lòng sông vừa sâu vừa rộng, không khác gì là mối bò bẻ. Nguyên cả một đêm cũng không thấy thằng Vượng đâu Người ta cũng tự hiểu với nhau Phèn này thì 10 phần đến 9 Thằng này đi xuống chơi với Diêm Vương rồi ngay trong đêm hôm ấy họ quyết định Sáng sớm sẽ lập tức đi lên trên bố hạ mời ông thầy lần trước Đã về làm lễ trong đám tang của cô Liên Xe xuất phát đến bố hạ cũng không xa Chỉ độ một tiếng là tới nơi Mời luôn được ông thầy về chẳng biết là lão thầy cúng này có thực lực như thế nào mà vừa bước xuống nhà thờ họ lão mềm nhũn cả chân, miệng lẩm bẩm: "Bỏ mẹ rồi, bình thường toàn bắt nạt mấy cái con rắn cô hồn dã quỷ, bây giờ không biết là gặp cái thứ gì mà quỷ khí nó bao vây hết cả đường làng thế này thì bỏ mẹ rồi." Vừa nghĩ lão vừa toát cả mồ hôi mồ kê, thế nhưng ban nãy khi người nhà này đến Lão còn không thèm gieo quẻ gì, mà ngoạc mồm khoác lác là chuyện gì mà lão chả giải quyết được. Bây giờ thì không còn đường lôi rồi, chết rồi. Đâm lao thì phải theo lao. Lão bảo với người nhà chuẩn bị đồ lễ để làm lễ vớt xác cho thằng vợ. Đúng 2 giờ chiều nay là làm. Đồ lễ thì bao gồm có hương nến giấy tiền vàng mã hoa quả, ba con gà trống một con lợn quay thêm mâm sôi trắng. Đúng 2 giờ chiều ngày hôm đó, đồ lễ được bầy biện. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Sau khi đọc một chàng dài những câu khấn ném bùa ném giấy vàng tứ tung khu vực bờ sông chỗ làm lễ chẳng hiểu từ đâu sương mù tràn đến gió thổi ù ù. Cát bụi vì vậy mà cũng bay tứ tán trong không khí cực kỳ căng thẳng. Những người đứng xem có cả người trong họ cũng có người làng. Ai nấy trông thấy cảnh tượng kỳ dị này cũng nổi cả da gà. Trong đám người ấy Ông Vĩ có lẽ là người mong mỏi nhất, vợ ông vẫn còn nằm hôn mê chưa tỉnh, con trai thì vẫn cứ bật vô âm tín. Mặc cho cảnh tượng quỷ dị, ông mặc kệ tất cả, ông lững thững đi ra bờ sông. Ông quỳ xuống gào lên những tiếng thê lương, cổ họng ông khản đặc. Con ơi, về với bố với mẹ, con ơi. Nằm dưới sông suốt một đêm rồi Mà không lạnh à Vượng ơi Tôi xin Hà Bá Trả con cho tôi Những người xung quanh Chứng kiến cảnh này ai lấy đều đau lòng Ông Vĩ cứ kêu lên thê thiết một hồi Thì bỗng nhiên người ông như bị một lực lượng vô hình nào tác động Ngã văng ra Mọi người thế vậy thì vội vàng lao lại đỡ Bất ngờ ông Vĩ trồm dậy, đôi mắt ông trợn trắng, miệng sầu cả bọt mép. Ông bò bằng cả tay cả chân, trông cứ như là con khỉ. Ông trồm tới hất tông cả bàn lễ, lẳng xuống dưới sông. Lão thầy cúng bị bất ngờ, vừa nhìn là biết ngay ông Vĩ đã bị nhập. Lão định vung bùa đánh trả. Đột nhiên ở dưới sông có tiếng rào rào vang lên. Ngoảnh lại thì lão một phen hú hồn. Ở ngoài bờ sông từ bao giờ lố nhố nguyên cả một bầy ma ra, đếm sơ sơ cũng cỡ phải hai chục con, đen xì xì, đang bò lên bờ. Chúng lo tranh nhau bốc ăn đổ lễ, lẫn cả bùn đất, cho vào miệng nhai nhẹo nhạo. Lão thầy hoàng hồn, bùa chú pháp khí được huy động, ném ra tứ tung. Thế nhưng đối với bọn ma da này không xin nhê gì. Lúc này đám ma da chẳng nói chẳng rằng mà xông đến chỗ lão. Miệng chúng nó hét lên. Mày thích giúp chúng nó à Mày thích giúp chúng nó sao? Chúng lại à bà? Chỉ có nước chịu chết thôi. Có nước chịu chết thôi. Đám ma da nhanh như cắt. Trồm đến chỗ của lão thầy mà sâu xé. Kể cả con ma da đang nhập vào trong người của ông Vĩ. Cũng chạy đến góp vôi Chúng nó lôi lão thầy xuống sông Cứ như là bầy sói Lôi con cầu Người dân xung quanh không thấy được ma Thế nhưng nhìn cảnh đồ lễ cứ tự nhiên Bay vù vù ấy. Rồi lão thầy như là bị cái gì tấn công Kêu la thảm thiết Rồi bị lôi tuột xuống dưới sông chìm nghiệp Người ta sợ quá Người ta hoảng hồn bỏ chạy hết Ông Vĩ bấy giờ Con ma đã thoát ra rẫy đành đạch Ngất lịp Vài người đánh liều chạy lại Vác ông ấy về Quang cảnh bờ sông lúc nãy còn nhốn nháo Bây giờ đã vắng lặng như tờ Chỉ còn lại đồ đạc ngổn ngang Đồ ăn thức uống ôi thiêu bốc mùi Trông hết sức ghê giận Lúc ấy ở bên làng Mỹ Lộc, cũng là bờ sông, ông Thầy Phong cũng đang làm lễ để vớt xác chú Hưng. Hồi sáng, ông đi muốn gọi cả thằng Tiến, mà nó lại bảo hôm nay nó đi công trình, không xin nghỉ được. Bảo thầy cứ đi làm rồi nó tranh thủ xong sớm, nó sẽ qua phụ. Vậy là ông Thầy Phong chạy con quây độ bô, vỏ màu tím, bành bạch đi sang. Dân làng này cũng đã quen với việc đám thanh niên ở đây thỉnh thoảng tổ chức đua xe, nổ ấm ấm. Sáng sớm ra đã nghe tiếng nẹt bô. họ lại tưởng bọn thanh nên. Mấy bà bán hàng ở chợ đầu cầu Bến Tuần vừa ngó ra, thì thấy từ trên cầu, một lão già mặt dài như là mặt ngựa ấy. Đầu đội cái mũ bảo hiểm, sơn đủ bảy sắc cầu vòng, lại thêm đôi tai thỏ nhấp nha nhấp nháy. Ở trên, thằng Tiến nó rảnh rỗi, nó gắn cho cái trong trống tre của Doremon, chạy trên con quây tím thao yếm, độ bô tiếng xe nổ đanh đến đinh tai nhức óc, lúc xuống đến đầu cầu lão còn dìm ga, sau đó vít ầm cả lên, lão dí hà một cái như là cao bồi cưỡi ngựa ấy. mấy bà bán rau trông thế thì hết cả hồn. đéo mẹ, cái thằng cha già, già thế kia rồi mà còn chơi cái trò trẻ trâu, đúng là đổ đốn. Mà. ông Thể Phong xoay một vòng đến cổng trường trung học cơ sở xã Mỹ Hà thì dừng lại. Gọi điện cho cô thập ra đón Cô thập đi ra ngó nghiêng mãi Không thấy ai Chỉ thấy lão già đội mũ bảy sắc cầu vòng Ngồi trên con xe màu tím Cô đánh liều lại hỏi thì đúng là ông thầy Phong Cô ngớ người ra Không nghĩ đến ông thầy cúng Còn cao tuổi Mà ăn mặc như trẻ trâu ấy. Ông thầy Phong trong cô thập ngây người thì hỏi ở cái nhà chị này Có định ảnh dẫn tôi về không Đứng đờ ra đấy Tôi là thầy Phong đây, không nhận ra. Ông thầy Phong vừa nói, vừa bỏ cái cặp kính đen. Phong bốc đầu, chuyên cầm điếu cầy đánh ma trừ quỷ đây Nhanh thì còn đi đi công việc khác. Cô Thập đưa thầy Phong về nhà, chân bước lưu díu. Vừa về đến cổng, ông thầy Phong bỗng nhiên nhăn mặt. Bạn bố tiền sự cái đám ma đám quỷ này, lau thật đi. Trong mắt của thầy nhìn thấy âm khí quỷ khí. Bao trùm đầy cả nhà cô Thập. Cũng như là đã răng khắp cả đường làng ngõ xóm. Thầy mới lấy ra mấy lá bùa màu vàng. Bảo cô Thập. Bây giờ nhà chị đi lấy cho tôi ít muối. Cho vào trong những lá bùa này. Gói đùm nó lại. Lấy chỉ khâu quần áo ấy. Buộc vào cho nó chắc. nho Xong thì ném ba cái lên mái nhà này. Còn lại đem ra vườn mà trôn. Cô Thập vâng vâng dạ dạ. Đưa thầy Phong vào nhà xong rồi chạy đi làm luôn. Ông thầy Phong ở trong nhà, thấy có người đàn ông đang nằm ở trên giường, đoán đây là chồng của cô thập. Thầy tiến lại xem thì thấy trên mắt của chú Sơn loáng thoáng, như là có vết cào đen, âm khí bùa vây, ấn đường đã đen xì xì. Mặt mũi khí sắc rất xấu, vẻ mặt của chú Sơn như đang cố gắng nhịn đau. Thầy mới đi ra hỏi cô thập thì được cô thuật lại chuyện. Mấy hôm trước đi kéo lưới có vớt được cái xác người Xong ngay ngày hôm sau thì bị như vậy Thầy Phong vừa nghe xong thì biết chắc Là chú Sơn bị ma ra nó đầu độc trả thù Thầy đi vào Vẽ lấy một lá bùa kẹp vào trong tay Đưa lên miệng lầm bẩm một hồi Rồi thiếp luôn lá bùa lên mắt của chú Sơn Điều kỳ lạ xảy ra Lá bùa từ màu vàng Chuyển sang màu đỏ Chỉ mấy giây sau Những chữ màu đỏ sáng lên lại chuyển thành màu đen Lúc thầy tháo lá bùa ra Thì chú Sơn ho sù sụ Thầy Phong nhanh tay lấy luôn cái hộp bánh Danisa ở trên bàn Đổ hết bánh ra Rồi đem lại chỗ chú Sơn Chú Sơn nôn ọe ra một bãi dễ phải đến nửa cái hộp Toàn là những thứ chất nhảy đen xì xì Trông cứ như là bùn Sau đó thầy Phong lại lấy ra một lá bùa nữa Niệm thần chú Không cần châm lửa mà lá bùa cháy ra cho Thầy lại lấy cái chỗ cho đó Cho vào nước Để cho chú Sơn uống Một hồi sau Chú Sơn lại nôn thêm một bãi nữa Nhưng mà màu xanh lục Trông hết sức quỷ dị Xong thầy đem cái hộp đấy ra sân Để ở giữa trời nắng Cô Thập đứng ở ngoài vườn Chạy vào còn chưa kịp hỏi Thì thầy lên bảo Bảo bế anh chồng chị ra đây Hai vợ chồng dắt díu nhau ra ngoài. Vừa thò mặt ra ngoài nắng, thì chú Sơn lại nôn thêm một bãi cả xanh cả đen. Cho đến khi thấy nhờ nhờ máu cá, ông Thầy Phong vung một tờ hỏa phù đưa lên trước mặt, miệng quát. Tiêu trừ độc trướng, thần hỏa phù, diệt! Lá bùa bốc cháy, Thầy Phong ném luôn lá bùa vào cái hộp, lại chắp tay bắt quyết ngọn lửa trong hộp từ từ tách ra làm hai một phần bay lên rồi đâm thẳng vào bãi nôn hai ngọn lửa lúc vàng lúc xanh thầy vẫn đứng đó niệm chú cho đến khi hai ngọn lửa đã tắt thầy mới ngưng lại thở phào một tiếng chú sơn sau một hồi được thầy phong tác động làm phép tinh thần đã sảng khoái người ngợm bớt mệt mỏi đặc biệt là con mắt đã không còn đau nhức Cô thập hỏi han tình hình thì thấy mặt mũi chồng đã có khí sắc Hỏi đến cái mắt thì chú Sơn bảo là đã nhìn được bình thường Cô nghe thấy thế Thì rưng rưng nước mắt Cô quay sang chỗ Thể Phong Cô lệ thầy như thế sao Ông Thể Phong cười cười đỡ cô dậy à, Không cần phải lệ lục làm gì Đây là cái việc tôi cần làm thôi Có cái gì đâu Dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, hai vợ chồng kể lại những sự việc gần đây cho thầy Phong nghe. Thầy trầm ngâm một hồi. Nãy lúc đi qua cầu, tôi có thấy người ta căng lưới cào. Hóa ra, là để mò sát chú Hưng đấy. Dạ vâng ạ, người ta vẫn đang mò đến cạn cả đáy sông rồi mà chả thấy được thầy ạ. Thầy ơi, thầy bây giờ phải làm sao ạ thầy? Thầy phải lập đàn. Để vớt xác chứ sao. Nhà chị chuẩn bị cho tôi ít đồ cúng chay nhá. Hoa quả bỏng, quản, xôi, giấy tiền vàng mã. Đồ mặn thì cứ làm cho tôi một con gà sống luộc. Một miếng thịt lợn luộc là được. Mà tôi bảo này, Xem uh, lấy cái chỗ bà chị nhá. Tôi thích ăn bà chị. Chấm mắm ớt. <cười> Chiều nay tôi giải quyết cho. Dầm bà cái thứ này. Vẫn. Cô chú y theo lời thầy dặn Cũng là lúc 2 giờ chiều Thầy Phong bắt đầu làm lễ Đọc văn khấn xong Mặt nước có sao động Sương mù cũng từ từ bao phủ cả mặt sông Ông thầy Phong vận lên âm dương nhãn Nhìn thấy lác đác có mấy con ma da nổi lên Thầy quát Ẩm khí với trướng khí nặng thế này Tao biết chú bay không chỉ có vài đứa đâu Cả lũ chú bay ra đây Gọi cả họ chúng mày ra đây. Đám bà ra lại bắt đầu nhớp nháp bỏ lên bờ. Thế nhưng chúng nó còn chưa kịp cả ổn định đội hình. Thì đột nhiên bị một đường kiếm của thầy Phong quét qua. Chỉ thấy rào một cái. Chúng nó tan tác gần hết. <cười> Thường thôi. Tuổi gì? Có biết bố mày là Phong bốc đầu không? Thầy Phong vừa dứt lời. Mặt nước bỗng nhiên sủi bọt ủng ủng như bị sôi. Một thân ảnh từ dưới nước, từ từ trồi lên. Người này thân mặc áo thư sinh màu đen, một tay cầm quạt giấy, một tay chắp sau lưng. Gương mặt khôi ngô, nhưng nét mặt lại rất kiêu ngạo. Thư sinh vừa nổi lên thì mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến. Bầu trời tối sầm, gió thổi, cát bụi mù mịt. Người ta đứng ở xa xa, nhìn thấy làm lễ, tưởng là trời chuẩn bị sập mưa thì cuống cuồng chạy về lúc này ở dưới sông và ông thể phong ở trên bờ đối diện với gã thư sinh ông thể phong thế nào mà lại ngồi khảnh chân châm một bi thuốc lào dít một hơi thật sâu sau đó nhả khói trong ngài bản lĩnh cũng không phải là vừa tu vi pháp lực cũng cao chẳng hay ngài là thần sông ở xứ này à. thư sinh nghe vậy thì cười lớn <cười> Quả nhiên là có con mắt tinh đời. Ta là Hà Bá nơi đây. Lão Pháp Sư. Hà cớ gì mà phải xen vào chuyện của ta vậy? Đoạn ánh mắt của hắn thay đổi. Sắc lạnh như muốn ăn tươi nốt sống Thầy Phong. Thầy Phong vẫn cứ điểm nhiên. Người là thần sông. Không lo tạo phúc. Cho dường thế. Mà lại xua đám ma ra thủy quỷ lên bờ hại người. Ta vừa chữa mắt cho cái anh vớt xác ở đây Vừa nhìn là biết ngay cái đám ma da của người gây hại Người nói đi, người muốn gì Muốn gì à Ta muốn làm bá chủ tại đây Đám người các ngươi là thứ hạ đẳng Phải phục tung cho ta Vừa dứt lời hắn xòe cái quạt quét ngang một đường Nước sông bỗng nhiên rào một cái thành một cơn sóng cao quá đầu người mà sâu vào bờ. Chỉ thấy ông thầy phong bây giờ đứng phát dậy, vung cái điếu cầy lên cao. Đột nhiên hình con rồng được chạm trổ trên cái thân điếu cầy sáng rực. Một con trường long bay ra phá tan sóng nước, uốn lượn trên không trung, rồi quẩn ra sau lưng của ông thầy phong. Hà Bá biết ngay gặp phải cao thủ, pháp lực không phải dạng vừa, nhếch mép. Có bản lĩnh đấy. Ta nay lên đây không phải là để đánh nhau. Ta tạo tha cho lão già nhà ngươi. Về nói với tên vớt xác kia. Từ giờ, ta không cho nó vớt xác ở đây nữa. Muốn sống, thì đừng có nhúng tay vào chuyện của ta. Không, thì có mà mười tên thầy như lão cũng không cứu nổi. Hắn phất tay một cái. Sóng nước rào rào rồi tất cả biến mất Ông Thầy Phong thô phép Bầu trời cũng sáng bừng trở lại Thầy nhìn ra mặt sông Một cái xác nổi lên Như là được cái gì đó đẩy vào bờ Ông Thầy Phong vừa nhìn là biết Hà bá đã trả xác Đồng thời cũng cảnh cáo là không nên nhúng tay vào việc của hắn Thế nhưng Thầy Phong đời nào mà chịu để yên Trước giờ Thầy đã nhúng tay vào Thì nhất định phải làm đến cùng Thầy không ngán bố con đứa nào cả đứng trước mặt. Dòng sông mênh mang như vậy, ông Thể Phong nhếch môi nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Ông đấy, không có dọa ai bao giờ, nhưng mà cũng đừng hòng mà dọa ông nhá. Tình hình là phải an táng cho chú Hưng và tìm hiểu âm mưu của tên Hà Bá. Hắn đã trả xác nhưng lại vẫn giữ hồn của chú Hưng ở dưới sông. Bây giờ thầy mới gọi mọi người xuống dọn dẹp đồ lễ, đem xác của chú Hưng về làm lễ nhập quan rồi đem chôn luôn ngày hôm ấy. Thầy về nhà vợ chồng cô Thập nghỉ ngơi trong buổi tối hôm đó. Lúc ngồi ăn cơm, thầy Phong hỏi chú Sơn. "Nhà anh Sơn này, vợ chồng anh nói hôm trước vớt được xác người, tôi hỏi khi không phải cái xác đó là một người đàn bà phải không?" Cô thập với chú Sơn nghe mà giật mình. Còn chưa kịp thưa chuyện mà thầy đã biết rồi. Chú Sơn ngập ngừng. Dạ, dạ vâng. Chậu, cháu vớt cái sắc đó là vì nó vướng vào lưới cháu thả. Nhưng mà làm sao thầy biết? Đó? Là hà bá nó ghi thù với anh rồi. Hắn bắt cô gái đó để luyện tà pháp. Mà anh lại vớt sắc cô lên. Cho nên làm hỏng việc của hắn đấy Chú Sơn nghe thì giận cả tóc gáy. Chú hỏi bây giờ phải làm như thế nào? Ông Thầy Phong ngậm nghĩ một hồi rồi nói. Anh chị có biết nhà của cô gái kia ở đâu không? Có khi là phải đến tận nhà họ để tra xét thôi. Từ đoán họ nhà đứa con gái ấy cũng đang gặp họa rồi. Hai vợ chồng cô thập trước giờ vớt sát người chết đối nhiều rồi. Có bao giờ hỏi xem là người chết quê quán ở đâu đâu? Vớt lên là giao lại cho cơ quan chức năng xử lý Cũng chỉ biết loáng thoáng Là người ở cái làng nào đó Phía thượng nguồn Thầy Phong không biết được thông tin Thì ăn vội bắt cơm Đứng dậy đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại Thầy nheo mắt bấm bấm cái máy Nhãn hiệu vơ tu xuất xứ Trung Quốc Tìm đúng số của thằng Tiến Điện thoại tút tút một hồi bên kia Thằng Tiến ở tận công trình bên Yên Dũng Đang lắp đặt máy móc Nào nào nào Ở bên đấy hàn cẩn thận nhá Này. Cái hoa văn hôm nọ cắt đã băng đủ chưa Lên còn lắp cho người ta chứ. Thấy có người gọi mở ra. Alo. Thầy à. Con nghe đây. Thầy đi làm lễ cho cô Thập ở bên Tuần xong chưa Ờ. Tao vừa làm lễ lúc chiều rồi. Tưởng là ma quỷ bình thường. Ai ngờ là thằng thần sông ở đây nó tà tu. Pháp lực của thầy thì miễn cưỡng đơ được mấy chiều. Nhưng mà nuốt cả nó thì bị nghẹn mày ạ. Mày cố gắng thu xếp công việc, rồi mày về giúp thầy một tay. Sự tình rắc rối lắm. Ngày một, ngày hai chưa xong đâu. Thằng Tiến tự dưng, thấy ngứa ngáy chân tay. Nó đi loanh quanh, quanh quan sát, thấy tiến độ công việc cũng đã tạm tạm. Nó bảo. Việc của con cũng gần xong rồi. Thầy ở đấy nhớ cẩn thận, rồi điều tra thêm. Con sẽ cố gắng xong sớm. Rồi về. à à, Thầy cứ làm xong việc đi. Rồi về đây phụ thầy. nhô. Ông Thầy Phong cúp máy. thì đột nhiên có tiếng người hoảng hốt từ ngoài đường vọng vào. C cứu, cứu, có quỷ. C cứu với bà con ơi. Thầy không nói không rằng, lao ra bên ngoài. Chưa ra đến cổng đã nghe tiếng gạo thét. Những người kia chạy đến. Thầy ùa vào trong nhà, đắng sầm cửa lại. Ở bên đấy lác đác, gần chục cái đống bầy nhảy với hai cái đống xanh như hai con mắt. Vừa nhìn đã biết ngay là bọn ma ra lên bờ. Thầy Phong nghiến răng. Mẹ thí sư thằng Hà Bá, còn xua quân vào đây đi. Vừa nói, hai tay của thầy bắt ấn, miệng của thầy há ra. Từ trong miệng của thầy một đống lửa phun ra, tụ thành hình một đàn chó sói. Đàn sói lửa chu lên rồi lao ầm ầm vào bầy ma ra. Những con sói lửa hiếu chiến, dũng mãnh lao vào, đánh cho bầy ma ra tơi bời. Cho đến khi đám chúng nó bị đàn sói của thầy ngấu nghiến tan tành Thầy Phong bấy giờ mới thu phép, quay ra phía sông mà trời Mẹ tên sư cha thằng Hà Bà Nhô, mày nhớ mặt ông đấy. Rồi có ngày ông xiên mày lên ông quay vịt. Bố nào bô tuyết. Bây giờ ở bên làng Liên Từ, nhà ông bà Vĩ Quyên đang lộn xộn như cái mớ bỏng bong. Sau buổi chiều, lão thầy kia làm lễ bất thành, lại còn bị bắt chết mất cả xác Nhà đang có bà Quyên đã ngất từ hôm nọ, nay đến lượt cả ông Vĩ cũng đứng đừ đờ lăn ra. Ông chuẩn bà Trình thì tốc trực ở bên này từ chiều. Người ra người vào thăm non, mà mãi hai vợ chồng nhà này vẫn chưa tỉnh. Ông chuẩn bảo vợ, hay là cho anh chị đi viện, chứ cứ để mãi ở nhà thế này không ổn thế nào. Những người trong họ nghe vậy cũng gật đầu bảo phải, vậy là ngay sáng ngày hôm đó, họ gọi cho bệnh viện đón hai vợ chồng ông Vĩ lên. Thế nhưng sau khi vào viện độ 3-4 tiếng, bác sĩ còn chưa kiểm tra ra bệnh gì, thì ông Vĩ lên cơn co giật. Bác sĩ vội vàng lắp ống thở tiêm an thần ông mới yên. Nhịp tim và huyết áp của ông Vĩ tăng giảm bất thường, làm cho bác sĩ y tá của bệnh viện chạy đôn đáo. Đã có lúc ông thậm chí còn mất cả nhịp tim, dùng đến máy kích thì tim mới đập trở lại. Thấy tình hình không ổn, 7 giờ sáng, bác sĩ đề nghị người nhà cho ông Vĩ chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Người nhà cũng lập tức đồng ý, vậy là bệnh viện cho xe cấp cứu đường Vĩ lên thẳng viện 198. Theo xe chỉ có bà Trịnh cùng với hai thằng cháu ở trong họ. Viện 198 địa chỉ ở bên Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Trong buổi sáng ngày hôm đó, thằng Hiếu cùng với lũ bạn đang tụ họp ăn uống. Sau khi hoàn thành bài thuyết trình độ tầm rưỡi thằng Hiếu đang lỉnh cảnh sách những thứ đồ về xóm trọ của bạn để nấu ăn. Lúc đi qua cổng viện, vừa hay xe cấp cứu chở ông Vĩ vào. Pháp nhãn của thằng Hiếu đột nhiên sáng lên khi thấy bu ở trên xe là lố nhố những cái bóng đen xì xì. Mẹ nữa chứ. Ma mới chờ quỷ. Bám cả theo xe cấp cứu người ta đưa bệnh nhân thế này. Không thèm quan tâm nhiều. Nó lại nghiến răng sách đồ. Ở trong bệnh viện. Sau khi đưa ông Vĩ vào. Bà chỉnh xuống làm thủ tục ký các loại giấy tờ. Đóng tiền đầy đủ thì cũng đã đến 10 rưỡi. Từ tối ngày hôm qua đến giờ mới được có hai bát cơm. Sáng ra còn chưa ăn uống gì. Bà với hai thằng cháu bụng cũng đói meo. Bà rút ra tờ 200 nghìn. Đưa cho hai thằng Chúng ai tranh thủ Ra ngoài kia Ở cách cổng viện trụ mấy trăm mét Đi qua đấy Có mấy hàng hoa quả Với lại hàng cơm đấy Ăn đi Xong mua cho cô chất, xuất cháo lòng Nhớ Hai thằng vâng lời đi Độ 10 phút Thì đến quán cơm bình dân Đang ăn Luyên thuyên về cái chuyện của họ Một thằng bảo Này Đợt này họ nhà mình gặp nạn lớn thế Sau khi con nên chết Chẳng báo lộ anh Vượng cũng mất cả xác Hai bác thì đồ bệnh nằm la liệt. Ta bảo, có khi nào là cả trùng tang không? Con liền, con liền nó về là bắt người ấy. Vớ vả vớ vật. Mày nói thế nào? Trùng tang thì ông thầy đấy phải nhìn ra chứ. Làm sao có gian nông nỗi này? Gớm. Cái lão thầy ấy, trông đến 6-7 phần lừa đảo bốc phét. Thầy bà gì mà cúng xong còn bị lôi mẹ xuống sông. Giống như là quân bị bợm ấy. Hai thằng còn đang tranh luận, thì ở bàn bên, có người đàn bà đứng tuổi vừa ăn vừa gọi điện thoại. Ừ, đấy, đấy, chị nói cho cô biết đấy, thầy đấy, còn trẻ măng, chỉ độ 18 đôi mươi thôi. Mà cứu cái con bé trọ ngay cạnh nhà chị, đánh cho cái quán linh bạc cụ tơi bời hoa lá cành, chạy mất mẹ cả quần lót. Trông thầy làm lễ uy lắm, pháp lực cao cường cứ như là tôn ngộ không ấy tóm lại là ghê lắm. Bà bà bên kia cứ thế buôn chuyện. Từng lời từng lời của bà nói về vị pháp sư trẻ. Lọt vào tai của hai thằng không sót một chữ. Biết đây có thể là sợi dây mong manh cứu cả họ nhà mình. Hai thằng bỏ giỏ luôn bữa ăn. Chạy sang. Cô ơi! Cho cháu hỏi. Thầy mà cô nói đến là ai đấy ạ? Bà kia đang buôn chuyện thì bỏ dở Bà quay lại rồi bắt đầu ba hoa Về vị pháp sư trẻ Nghe một hồi vẫn chưa đến Phần quan trọng một thằng bảo Thôi thôi cô kể nãy giờ Cháu biết là cao tay rồi Cô cho cháu xin địa chỉ của thầy với Nhà chúng cháu đang có việc gấp lắm Ừ thì chúng mày cứ ăn đi đã Tao bán nốt mơ rau đã Rồi về tao hỏi cho Chúng mày ở gần đây hả Ờ cháu Cháu đang trông người nhà bệnh bệnh viện ấy Ờ Thế tao về tao lấy số của thầy rồi tao nhắn cho. Đưa số điện thoại của chúng mày đi. Một lát ăn xong, bá ra ngoài, chạy cái xe đạp điện đi. Hai thằng thanh niên trông theo, đều mong đây là cơ hội có thể cứu được dòng họ nhà mình. Bà kia không ai khác chính là bà bán rau, ở gần xóm trọ của em Trinh. Chạy xe về đến chỗ trọ con Trinh vừa hay, thấy con bé đi học về. Bà mới lại hỏi xin số của thằng Hiếu. Con Trinh cũng vui vẻ. Có người nhờ bác liên hệ với thầy Hiếu đấy Nhà người ta đang có việc cần đấy Thôi Thế bác cảm ơn nhớ Con Trinh cười cười Rồi đi vào nhà Bà bán rau lập tức nhắn luôn số thằng Hiếu cho hai thằng cháu ông Vĩ Hai thằng kia đang ở trong viện với bà Trình Bác sĩ kiểm tra thì thấy chỉ số của ông Vĩ cứ bất ổn Đột nhiên Ông Vĩ đang nằm mở chừng mắt Đưa tay túm cổ bác sĩ Miệng ông díp lên những tiếng ghê giận, mép xùi cả bọt. Y tá, rồi cả mấy người thanh niên phải lao vào gỡ ông như ra. Chẳng hiểu vì sao mà ông Vĩ bây giờ khỏe lắm. Lại thêm cả hai ông bảo vệ mà chỉ miễn cưỡng giữ được ông. Vừa lúc thằng Hiếu đi qua bệnh viện, nhìn vào bên trong thì dùng mình. Thấy ở trong viện, quỷ khí nó bốc thành cột như là cột ống khói. Biết là có sự không lành, nó lao luôn vào bên trong. Tìm đúng đến căn phòng mà quỷ khí đang bốc lên. Đúng là phòng mà ông Vĩ đang phát điên. Thế nhưng có phải nào là điên đâu. Thằng Hiếu nhìn ra là một con ma da đang bám ở trên thân của ông Vĩ. Không nói không rằng, thằng Hiếu bước tới cắn đầu ngón tay. Tay thoan thoát bắt ấn chú. Miệng lẩm bẩm một hồi rồi vỗ thẳng vào ấn đường của ông Vĩ. Rút ngay cái vòng quỷ ra. Con quỷ vừa bị lôi ra ngoài còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bị thằng Hiếu tóm thẳng vào yết hầu Tay kia đấm thẳng vào thiên linh của con quỷ Con quỷ ăn đòn đau đớn dít lên Mỗi tội là bị thằng Hiếu tốm vào yết hầu rồi Muốn kêu cũng không kêu nổi Tiên sư nhà mày Mày thích lộng hành đấy à hả Tao là tao ngứa mắt với mày rồi đấy Từ khi chúng mày bám vào xe vào bệnh viện Nghe chưa Đồng bọn của mày đâu Thằng Hiếu vừa quát dứt câu Thì một lần gió lạnh thổi sọc vào Ngoài ra ngoài thì thấy ngoài sân Có thêm bốn con ma ra nữa Hiếu không nói không rằng Lần này thì không cần kết ấn Cũng chẳng cần đọc quyết Mười đầu ngón tay bùng lên mười ngọn hỏa hồn Tụ lại thành một thanh kiếm Thanh kiếm bay lơ lửng ở trên không Thằng Hiếu đưa tay chỉ thẳng vào bốn con ma ra Thanh kiếm bắn tới như mũi tên Chỉ thấy vệt sáng vàng vụt qua bốn con ma ra bị thần hỏa thiêu cháy la hét thảm thiết thằng hiếu mắt sắc như dao nhìn đám ma ra đang bị thần hỏa thiêu ra cho nghiệp chướng không đánh chúng mày tan thành chúng mày còn hại bao nhiêu người nữa đoạn nhìn vào cái vong đang bị tốn cổ mày là quân của ai ai sai mày đến đây Con ma da kia bị sát khí của thằng Hiếu dọa cho đến rung gió. Là... Là... Là hà Bá. hà Bá sai chúng tôi đến bắt hồn ông này. Nhưng mà gia tiên cản mãi. Không lấy được. Cho nên... Cho nên mới... Mới mới cái gì? Để tao xem. Tao xử cả họ thằng hà Bá nhà mày chứ lại... Dứt lời Hiếu xiết tay. Lùng hỏa khí bốc ra tràn vào người con ma da. Thiêu đốt nó từ trong ra ngoài Cho đến khi tan thành những đốm sáng Đám người xung quanh Há hốc cả mồm Nhìn thấy rõ thầy này Thằng người thanh niên này từ nãy đến giờ cứ múa may quay cuồng Nhưng quả thực Là nhìn thấy những đốm sáng Cứ tự nhiên bốc lên Bây giờ thằng Hiếu mới hỏi Đám người nhà ông Vĩ Gia chủ cho cháu hỏi Nhà mọi người xảy ra chuyện lâu chưa Đã có mấy người chết đuối rồi Còn chưa khai mà thằng Hiếu đã biết chuyện, bà Trịnh nước mắt lưng chồng tiến tới quỷ trước mặt thằng Hiếu. Thầy. thầy cứu nhà chúng tôi với, chứ không nhà chúng tôi chết mất. Thằng Hiếu đỡ bà Trịnh dậy. Nào được rồi, bà cứ bình tĩnh nói cho nghe xem, không cần phải như thế. Bà Trịnh thuật lại những cớ sự xảy ra. Thằng Hiếu mẩm tính mới có thời gian ngắn như thế mà nó bắt được hai mạng lại toàn là chết trẻ ma ra mà nó lại còn lên bờ được cơ đoạn nó quay sang thôi được rồi cháu sẽ giúp nhà bác bác cứ yên tâm đi một thằng cháu của bà chỉnh giơ điện thoại lên thầy ơi thế thế để em gọi thêm một thầy nữa em nghe bà hàng cơm bảo là thầy này đấy cao tay lắm nói xong Thằng này bấm luôn cái số, thế nào đúng lúc điện thoại của thằng Hiếu reo lên, bà cô cháu ngớ cả người. Hóa ra vị pháp sư trẻ mà bà bán rau nhắc tới lại đang đứng ngay trước mặt. Bà chỉnh quay sang cảm tạ trời đất, lại trời lại Phật. Đúng là trời vẫn còn thương nhà mình rồi. Thằng Hiếu đi đến chỗ ông vĩ kiểm tra, xem ra cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là quỷ khí nó nhập Làm cho thần hồn điên đảo Cơ thể vì vậy mà có vấn đề Đặt tay lên chán của ông Vĩ Lầm bầm một hồi Lôi ra từ trên ấn đường của ông Vĩ Một làn khí đen Một lát Ông Vĩ lờ đờ mở mắt Bác sĩ kiểm tra thì thấy chỉ số trên máy Cũng đã trở lại bình thường Ai nấy mới thở phào Thế nhưng để chắc chắn hơn Thằng Hiếu bảo cứ để ông Vĩ ở đây Cho đến khi khôi phục hoàn toàn Đồng thời cắt cử hai thằng cháu của ông ở lại Trong. Nó hẹn với bà Chỉnh là tối ngày hôm nay sẽ có mặt. Bà Chỉnh cũng không quên cho nó địa chỉ nhà. Thằng Hiếu vừa nhìn thì nhận ra là người đồng hương Bắc Giang. Bà, bác ơi, chiều này bác cứ tranh thủ về trước đi. Cháu học xong là cháu bắt xe về luôn. Thống nhất đâu đó, thằng Hiếu rời khỏi bệnh viện. Ở đằng sau, đám người nhà bà ấy, nước mắt cứ rưng rưng. Luôn miệng là trời thương Đúng là trời thương rồi Bắc Giang, ông Thầy Phong phóng xe lặn lội lên tận trên thượng nguồn tìm đến làng Liên từ Sáng ngày hôm nay cô thập đi chợ gặp anh công an xã hỏi địa chỉ của cô gái chết trôi được chú sơn vớt hôm nọ. Anh công an cũng nhiệt tình cho luôn thông tin. Thế là ông Thầy Phong ăn trưa xong xách xe đi luôn. Trước khi đi thầy đã báo trước cho thằng Tiến khi nào xong việc thì nó còn biết chỗ mà tìm. Lòng vòng một hồi. Ông thấy một người đàn ông lớn tuổi đang chậm chậm đi xuống chỗ bờ sông. Ông thể Phong phanh kít xe lại. Ông đá chân trống, không cả bỏ mũ bảo hiểm. Ông lộn một vòng mà lao xuống. Mà quỷ lộng hành thật đấy. Con ma điên kia, mày đừng có hòng hại người. Hóa ra đi trên đường, ông thể Phong thấy người đàn ông này bị một cái vong nó nhập. Hai tay của thầy thoan thoát bắt ấn. Lao đến vỗ thẳng vào đỉnh đầu người đàn ông kia Cái vòng bị trúng đòn lăn lông lốc ra ngoài Ông Thầy Phong định túm cổ Cái vòng nhanh chân đã chuồn xuống Mất tâm Lúc này mới xem lại người đàn ông Thấy không có gì đáng ngại cõng ông này lên trên đường đê, Đặt lên xe rồi chở đi tìm Xem có biết là nhà ai Được một đoạn thì có người đang phát cuốc Dắt bò đi bên đường thầy hỏi xem có quen người đàn ông này không người kia chỉ về hướng làng lên từ đi đến cổng làng người ta trông thấy ông chuẩn đang rũ rượi ngồi sau xe thầy phong tò mò chạy lại hỏi han rồi chỉ đường giúp đưa ông về nhà xong xuôi đâu đấy thầy phong mới hỏi người làng xem là ở trong làng có nhà nào có con gái mới chết đuối cách đây không lâu hay không người làng lại chỉ luôn đúng là nhà ông chuẩn có cô liên chết đuối Ông Thầy Phong biết ngay Đây là cái duyên trời cho Để thầy xử vụ này Thầy mới tự giới thiệu Là thầy Pháp ở bên làng Phúc Lễ Hôm qua mới qua bên bến Tuần Làm lễ vớt xác người chết đối Xong xuôi biết được sự tình dối rắm Thì mới tìm đến đây để giải quyết Lúc đó Một chị gọi ông Chuẩn là chú Tức là người trong họ Từ trong đám đông đi ra Thầy ơi Họ nhà chúng con phước lớn, phúc lớn. Được thầy đến tận đây giúp. Thầy cứu nhà chúng con với. Thầy phong đỡ chị nọ dậy. Chị kể lại đầu đuôi sự vụ. Thầy cũng là mờ đoán được. Là thằng ôn hà bá kia tám chín phần là có liên quan đến việc này. Thầy bảo chị kia đi báo cho những người lớn tuổi trong họ đến. Để còn bàn chuyện. Người lớn tuổi trong nhà. Nghe bảo là có pháp sư cao tay tự tìm đến đây để giúp. Biết là trời thương, mấy ông cụ vội vàng tụ tập lại ở vợ chồng nhà vợ chồng Vĩ Quyên. Bà Quyên cũng đã tỉnh, được đưa về nhà, chỉ là thần trí đang đau buồn, cho nên bà cứ du rú ngồi một góc. Thầy Phong đến, nghe bảo là mẹ của thằng Vượng. mất tích chưa tìm được xác, bây giờ đã 5 giờ chiều, thầy bấm quẻ đêm nay có thể làm lễ. Thầy bảo người nhà chuẩn bị lễ lạc đơn giản. Vẫn là những thứ tương tự như ở bên nhà cô thập. Thầy vẫn cứ quen mồm dặn là nhớ phải có thịt ba chỉ. Lễ xong thì có khi mình còn hưởng. Này, không biết là thầy này có làm được không nhỉ? Chứ như cái lão hôm trước, làm xong còn bị lôi xuống sông mất xác thì chán đời. Gớm chữa, trông thầy này ăn chơi thế. Bố tiên sư còn quay kia mà vít từ bờ sông. Khéo u đến tận cuối làng còn nghe tiếng Mà thầy bảo lễ đơn giản Tiết kiệm Có khi là cao tay đấy Người tài người ta tự tìm cách làm đơn giản Chứ không có bày vẽ đâu Ba người Mười ý Đoán giả đoán non Trông thầy thế thôi chứ mấy ai Nhận ra được sự phong độ của thầy Nhất là lúc thầy cầm cái điếu cầy chuyên dụng Dắt ở bên cạnh xe Lấy ra hút Làn khói nó bay ra nó uốn lượn như dòng ấy Mọi người trầm trồ Ông Thể Phong lúc đấy Ngồi co chân lên ghế Miệng phun khói mà cười cười, <cười> Thuốc lào chồng hút vợ say Thằng con châm điếu Làn quay ra nhà Cô cô hàng xóm đi qua Ngửi thấy mùi thuốc Say ba bốn ngày Ôi hút nữa đi anh cho khói quẩn quanh mồm. Anh nhả khói ra như đoàn tàu chuyển bánh. Cầm điếu lên như triệu tử long mua long đao ánh sao lấp lánh quẹt que diêm như nhất loạt sơn hà. <cười> anh nhả khói cứ lượn là là cho răng hổ kinh khiếp làm đi nữa hả tiếng dí thuốc lảo long lên sòng sọc đám người lại càng thêm chặt lưỡi gật gù gớm chửa ông già rồi mà ông dí có lực thế chứ lệ Cùng lúc đó, bà Trịnh cũng đã về tới nơi, nghe bảo là có thầy đến tận nơi giúp, thì bà vui ra mặt, bảo là ở trên Hà Nội, bà cũng gặp được thầy. Trông thì trẻ lắm, nhưng mà không ngán bố con đứa ma nào cả. Nghe bà Trịnh ba hoa thì Thể Phong nhận ra ngay, không ai khác, chỉ có thể là thằng Hiếu. Đoán chắc là tối nay nó sẽ về, thêm cả thằng Cô Tiến nữa. Thầy bây giờ mới nhìn về hướng dòng sông. Ôi dài ơi... Hà ơi là hà, bá ơi là bá. Chuyến này mày thảm rồi. Chánh tu thì không đi mà lại đi theo tà tu. Quả này, hai ông tướng nhà tao chúng nó thịt mày. Hà Nội, 7 giờ tối. Kết thúc tiết học, thằng Hiếu sách ba lô đã sẵn sàng. Đi ra bắt xe. Bình thường mọi hôm 7 giờ hơn là sẽ có xe Mỹ Đình về thị xã Cao Thượng. Đi qua vòng xuyến Trần Thái Tông, tôn thất thuyết. Thế mà ngày hôm nay trở mãi không thấy. Gọi điện thì mới biết, hôm nay xe nó hỏng. Trong lúc chưa biết làm sao thì có con Honda dừng ở trước mặt. Ở cốp xe thỏ ra mấy cành hoa giấy, cửa kính hạ xuống. Gương mặt đen như đít nổi hiện ra, cái giọng lè nhè. <cười> cú, cú, cú, đây, ở bên này, bên này. <cười> thằng Hiếu nhướng mày nhận ngay ra. ôi rồi, lão tũn xe ôm. ơ ơ chú à, chú đi đâu đây? <cười> tao lên trên chỗ lạc phù đồng mua mấy gốc hoa giấy. tiện, tao sẽ sang bên Trần duy hưng vui chơi giải trí khoa học một tí. bây giờ chú mày thành đại gia rồi, chơi hoa giấy nó xịn sò thế đứng đầu đây, lỡ xe à? Dạ vâng, cháu có về gấp cần về quê, mà hôm nay xe người ta không chạy chú ạ. lão Hà xe ôm, mới vẫy vẫy tay. Lên đi, tao về bây giờ, tao chở mày đi. Thằng Hiếu nheo nheo mắt, nhìn con Honda Civic mới cóng cạnh. Từ, từ, từ bao giờ chú chú chú lên đời à? <cười> Chuyện dài lắm, nhờ thầy mày cả đấy. Lết! Thằng Hiếu leo lên xe, con xe rú ga, chạy thẳng Hà Nội Bắc Giang. Trên đường đi, Lão có hỏi là thằng Hiếu có việc gì mà về gấp như thế? Định nói là về bắt ma, nhưng biết tính cái thằng cha già này nó nhát gan. Bảo là về bắt ma thì kiểu gì Lão cũng từ chối, không đưa mình về nữa. Cho nên chỉ nói đại là về thăm người ốm, đưa sang bên làng lên tử. Mười giờ tối. Ông Thể Phong cùng với thằng Tiến đã có mặt ở bờ sông, chỗ mà thằng Vượng mất tích. Hai thầy trò bắt đầu đảnh lễ, được một lát. Quả nhiên là bầy ma ra, nó nổi lên, mắt cứ xanh lẻ lè, lè. Chúng nó đông lắm, chúng nó lồi lều phèo kín cả mặt sông. Thế nhưng chúng nó lại không có đả động, không có đánh đấm gì cả. Chúng nó cứ nổi lên mà nhìn, có con bò lên bờ, ngồi trồm hổm như chó xem tát ao. Còn đang ngơ ngác Thì một vòng âm khí từ trong xoáy nước phun lên. Thẳng tiến lúc này, cầm lấy quả trứng gà đã được yểm phép, ném thẳng vào cái xoáy nước. Quả trứng chưa bay tới, thì có một thứ gì trông như là cái đuôi cá. Lệ mọc dài ra từ dưới xoáy nước, vụt trúng vào quả trứng. Quả trứng văng ra xa, nổ cứ như là chúng nó đánh mìn. Nước bắn lên cao mấy mét. Mấy con ma ra ở bên đấy không né kịp. Bị ba đánh cho tan hồn lạc phách Hai thầy trò không rời mắt Khỏi vũng nước Từ trong vòng xoáy Một nhân dạng mặc áo thư sinh nổi lên Ông thầy Phong vừa nhìn nhận ra ngay Không ai khác Chính là thằng ôn con Hà Bá Mà thầy đã đụng ở chỗ sông Bến Tuần Thằng Hiếu nghiêng nghiêng đầu Ô Thằng này trông cũng sáng sủa đẹp trai nhỉ cũng như là khá bảnh như nhỉ Hà Bá vừa nổi lên lập tức tỏa ra một luồng áp lực muốn thị uy về phía hai thầy trò nguồn áp lực ập đến bờ sông thế nhưng dường như là bị một sức nóng vô hình chặn lại chỉ vừa xuất hiện mới nhìn nhau chứ chưa động thủ mà đã cảm giác xung quanh cỏ cây như giạt cả da. Thằng tiến thấy đối thủ khiêu khích thì nhếch mép, lập tức hú lên một tiếng. Địa hỏa thần tướng phát lực đối chọi. Hà Bá cảm nhận được áp lực, biết là có đại nhân vật đang ở đây, vẻ mặt kiêu ngạo đã giảm bớt. Ông Thầy Phong thì vác cái đếu cày lên vai, từ cái miệng đếu, cái đầu rồng đã lấp ló thò ra thị uy. Tao biết là vụ việc ở đây, kiểu gì cũng liên quan đến thằng ôn Hà Bá nhà mày. Mẹ mày chứ, thiên giới với âm giới không nói gì. Mày tưởng là người ta bỏ qua mày thích làm gì thì làm đấy hả? Hà Bá cười, cười cười. Đây là địa bàn của tao. Chúng mày làm gì được? Thằng tên nóng máu, không nói nhiều, vận phép. Hỏa lực bốc lên, từ từ tụ lại thành nhân ảnh của địa hỏa thần tướng, tay sách đại đao. Địa hỏa thần tướng gầm lên một tiếng, dậm chân lao lên bổ thẳng tới chỗ của Hà Bá. Trông nhân dạng của địa hỏa thần tướng, nhưng thực chất đây là phép của thằng tên mới luyện được. Thiên hỏa thần tướng và địa hỏa thần tướng vốn dĩ là tướng nhà trời chuyển thế thiên hỏa thần tướng chuyển kiếp vào thằng Hiếu Địa hỏa thần tướng chuyển kiếp vào thằng Tiến Phép của hai vị là phép trời Sức mạnh cực kỳ Nhưng kèm theo đó cũng rất khó kiểm soát Mọi lần hai vị xuất trận đánh quỷ Như là lần dẹp loạn ổ âm binh Đánh chị em nhà con hồng y hắc sát Hoặc là đánh bọn thần trùng Lúc trung thu Hai anh em thằng Tiến Đều phải nhượng lại thân xác cho họ chưa không dám trực tiếp sử dụng. Mỗi một lần như thế xong, anh em chúng nó mệt lắm. Mấy ngày sau, cứ rũ rượi ra, ăn uống thì cứ như là thuồng luồng, ăn xong rồi lại ngủ để hồi sức. Thấy như vậy mãi không phải là cách. Thế nên sau cái vụ đánh thần trùng ở Hưng Yên, hai vị hỏa thần đã quyết định sẽ dạy cho anh em chúng nó cách điều khiển và sử dụng sức mạnh. Pháp lực của hai thằng tách biệt với hai vị. Bây giờ phải học cách dung hòa cả hai, không còn lo rào cản về thể lực. Phép thằng Tiến đang dùng là kết quả hơn một tháng qua luyện tập, đã có thể dung hòa một phần, tạo thành một liên kết mong manh với thần lực của địa hỏa. Nó vẫn phép đánh nhau với Hà Bá dưới sự chỉ đạo của địa hỏa thần tướng. Luồng áp lực tỏa ra cũng không nhỏ. Hà Bá thấy thằng Tiến lao đến như tên tấn công, tay lập tức xòe ra cây quạt sắt. Ở trên đầu mỗi một cái nan quạt là một mũi dao nhọn hoắt Thẳng tiến Mỗi một bước chạy ở trên bờ sông Dường như là bốc lửa ở dưới chân Mà bổ nhào tới Hà bá lấy quạt ra đỡ Hai luồng uy lực va chạm với nhau nghe như là pháo Tỏa ra áp lực Đánh thẳng xuống mặt sông Một cột nước bắn lên cao dễ phải 3-4 mét Hất tung cả bảy ma ra xung quanh Bảy ma ra cũng ổ lên Tấn công ông thầy Phong Thầy Phong cài cái điếu vào sau lưng, chắp tay lại miệng lầm bẩm thần chú. Từ cái điếu, con rồng lập tức phóng ra ngoài. Ông Thầy Phong rút ra một sợi dây thừng, được bệnh bằng sợi dây thân cây dâu tầm đập dập. Lại còn được trì chú yểm phép, xem ra là cũng có từ rất lâu đời. Quy lực tuyệt đối không phải là tầm thường. Ông Thầy Phong tung võ, kèm với việc điều khiển con rồng. Bắt đầu tả sông hữu đồn Đám ma ra đông như là kiến cỏ Lúc nhúc bò lên Vừa đánh nhau Ông Thầy Phong vừa ngoạc mồm trời Ôi giời ơi Cái khúc sông này nó là mồ chôn tập thể Sao mà đông thế Mỗi một nhát roi Ông vụt xuống Những pha tấn công của con rồng Hất văng những con ma ra Mỗi một đòn đánh là bùng lên ánh lửa Ở giữa mặt sông Thằng Tiến lúc này đạp ở trên những luồng lửa mà xông ra đánh với Hà Bá. Địa hỏa thần tướng quan sát rồi chỉ đạo: Đấy, đấy, chém, ấy vừa phải thôi, nó luồn ra sau lưng kia kia cẩn thận, cẩn thận đằng sau đấy, kè à. Thằng Tiến tấn công Hà Bá rồn rập, những đường đao lập lè đẹp mắt. Đào Pháp tuy không có biến ảo như là chính địa hỏa chiến đấu. Nhưng quy lực cũng không tầm thường Hà bá lướt ở trên mặt sông Vừa đánh vừa đỡ Không ngờ thằng danh con này Bà nãy còn trông như con cỏ hương Lắc mình một cái đã mang bộ dáng của tướng quân Lại mạnh đến như vậy Hắn bất ngờ đổi chiến thuật Vừa đẩy được một đòn đánh của thằng Tiến ra Hà bá lặn xuống nước Điều này làm cho thằng Tiến bối rối Nó giáo rác nhìn xung quanh Để xem hà bá trôi đi đâu Địa hỏa cảnh cáo. Cẩn thận! Nó tập kích đấy! Bay lên! Bay lên! Thằng Tiến y lời. Dồn pháp lực bay lên cao. Trong lúc nó còn chưa nhìn thấy gì. Thì một cột nước bắn đùng đùng. Thằng Tiến né tránh. Kèm theo đó. Nước bắn lên liên tục. Thằng Tiến chỉ có thể trao bên này lượn bên kia. Này! Con ma điên! Mày có giỏi mày đánh tay đôi? Ai lại chơi ám khí? Lúc này, thằng Tiến nhảy thẳng lên cao. Trên trời đang vẩn mây, mây đen từ đâu kéo đến. Những tia sét màu đỏ tụ lại đánh đùng đùng. Từ trong mây đen đang tích tụ, một quả cầu xuất hiện. Thằng Tiến chĩa thẳng mũi đao xuống chỗ cột nước. Quả cầu ầm ầm lao xuống. Ông Thể Phong thấy trên đầu sáng rực Theo đó là một quả cầu lửa. Ông Thể Phong trọn mắt nhìn thấy thằng Tiến bay lơ lửng giữa không trung. Tiến ơi! Phép này ơi, mới học đánh mạnh quá là kiệt sức đấy Tiến ơi! Nói xong ông lại tiếp tục chống lại đám ma ra. Ông đánh lâu cũng tiêu hao thể lực đấy. Ông dần dần lui về phía bờ đất. Con rồng của ông cũng bị mấy con ma ra bám vào cắn xé. Ở ngoài sông Thằng Tiến dồn pháp lực bắn thẳng qua cầu xuống. Tiếng nổ lớn đánh đùng một cái. Nước cùng với bụi mù mịt, thằng Tiến lộn một vòng về phía bờ. Cơ thể của nó, thể lực bị rút rất nhanh. Vì chưa hoàn toàn thích ứng với pháp lực của địa hỏa thần tướng. Nó chống cây đào xuống đất mà thở hồng hộc. Va chạm vừa rồi, khiến cho nhiều con ma ra bị hất bay tít vào bên trong. Ông Thầy Phong bảo. Tao đã bảo mày đánh vừa vừa thôi mà. Phép luyện còn chưa đâu vào đâu. Mà đã điên cuồng như thế. Thằng Tiến mở miệng, nở một nụ cười bất lực. Còn còn con diệt được thằng Hà Bá kia chưa? Ông thể Phong nhìn vào trong đám bụi. Thấy cảnh bọn Ma Gia nằm ngả nghiêng. Lắm con lồm cồm bò dậy. Lắm con thì tan biến ở giữa sông. Trong lúc còn đang mù mịt thì một cơn cuồng phong thổi vào. Hà bá lại từ từ trồi lên, lắc mình một cái. Hà bá hiện nguyên hình là một con vật kỳ quái, thân dài như là con chăn, ở trong mấy bộ phim kinh dị, nhưng cái đầu thì là cá sấu, lại có bầm sư tử, đuôi và vây thì là của loài cá. Ôi dồi ơi, Tiến ơi, phát này, phát này nguy rồi, gập thuồng luồng rồi. Con thùng luồng gầm lên một tiếng rồi trồm tới. Cái miệng đỏ lòm lòm bốc mùi tanh tuổi nhằm đớp lấy hai thầy trò. Hai người lúc này không còn đường chạy trốn. Giờ vũ khí, đỡ đòn. Đám ma già cũng lại tiếp tục trồm tới. Phen này không khéo là lành ít giữ nhiều. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên từ bên trên hàng loạt những thứ gì đó được chém ném xuống va chạm vào con thùng luồng vào đám ma già Rồi phát nổ đùng đùng. Kèm theo đó là hàng loạt những đốm lửa tấn công con thường luồng. Ông Thầy Phong vừa nhìn thì biết ngay. Đây không gì khác là hỏa hồn của thằng Hiếu. Hai thầy trò ngó lên trên. Thằng Hiếu đứng sừng sững ở trên bờ đê. Chỉ tay xuống trong oai phong lắm. Bạn chúng mày! Chúng mày giỏi vào đây! Sau đó, liền bước chân để nhảy xuống. Trong lúc nhảy loay hoay thế nào, dẫm phải một cái mô đất sụt. Lăn lông lốc xuống dưới Thằng Hiếu cuống cuồng bò dậy Nhìn ngược nhìn xuôi ờ, ờ đâu đâu đâu Thằng Tiến biểu môi Đéo mẹ Vừa mới oai phong xong thì bê bết Vừa lúc quay lại Nhìn thấy con thuồng luồng há miệng đớp tới Thằng Hiếu lập tức vung hai con dao bùng lửa Né sang một bên Chém đứt một vây của nó Vừa nãy con thùng luồng dính đòn của thằng Tiến Bây giờ lại bị thằng Hiếu chém cái vây Biết là chọc phải tổ kiến lửa Nó há miệng phun ra một màn sương mù Rồi lao ra sông lặn mất tâm Đám ma thấy thủ lĩnh bỏ chạy Cũng lũ lượt kéo nhau xuống nước Thế nhưng có một con trúng đòn từ ban nãy Gãy lỉa một chân Nó không chạy được Ông thể phong phát hiện Lúc con ma ra vừa đến mép nước Liền vung dây thừng quấn cổ nó lôi lên bờ Thằng Hiếu vận phép vào, vào dao găm Phi thẳng vào mắt của ma da Nó gào thét đau đớn Mẹ mày chạy đi đâu Về đây tao bảo nào Bây giờ thằng Hiếu mới đi đến rút hai con dao Tay nắm lên đầu con ma da nhấc lo lên Rồi đi về phía thằng Tiến Thầy, anh Tiến Sao vắng con một cái mà bị chúng nó đánh tả tơi thế này Ông Thầy Phong liếc mắt Tin sự mày Mày đi về đi Nghĩ cách để mà tính với con thùng luồng cái kia Thứ ấy không phải là đùa đâu Nói xong Ông thùng thẳng Xách điếu cày trở về Thầy Xách con Phong này về chứ để có còn gì bánh tiến Thầy mày cầm cả đi Tao lâu không vận động đau lần Đi lên trên Nhìn thấy con xe ô tô của lão Hà Hoa Giấy đã đổ ở đó tự bao giờ. Lão đang ngồi trong xe, vênh mõm lên hút thuốc lá. Ông Thầy Phong gõ gõ cửa. Lão già hạ cái kính xuống, nhìn thấy khuôn mặt dài như mặt ngựa của ông Thầy Phong. Ô kìa, anh Phong đẹp trai, sao lại ở đây? Tiền sư nhà anh là chú, là thầy. Chứ lại gọi là anh. Tôi bằng vai phải lừa đi Thì gớm chữa. Gọi là anh cho nó trẻ. <cười> Lão Hà mới bảo là gặp thằng Hiếu. Trở về đây thăm người thân bị ốm. Ông Thầy Phong thủng thẳng mở cửa trèo lên xe. Anh lại bị thằng danh con lo lừa bốc cứt gà sáp rồi. Nó nhờ anh về đây. Là để đánh ma đấy. Nó vừa đánh nhau mầm mà, mà dưới kia kia kè Lão Hà nghe vậy thì ngớ người, vừa nghe đến ma đến quỷ thì sợ đến xón cả đái. Sau lần hộ tống thầy trò nhà ấy sang Hưng Yên, Lão hại đến già. Một hồi thằng Hiếu với thằng Tiến thất thẻo đi lên, chở hai thằng ngồi lên xe. Lão mới chửi, thằng ôn Hiếu, mày lừa ông, mày dụ dỗ ông đến chỗ toàn là ma. <cười> thì, thì cháu phải nói là hỏi thăm người ốm chú mới chở cháu đi chứ. Thôi đến đây rồi thì ở đây vài hôm. Xong tiện chú đưa cháu quay lại Hà Nội Cuối cùng lão Hà đạp chân ga Chạy về Nhà ông chuẩn bà Trình Ra chủ đâu Mở cổng cái Bà Trình ngó ra Thấy đúng là các thầy đã về Thì mở cổng cho lão Hà hoa giấy đánh xe vào trong nhà Thằng Hiếu dìu thằng tiến xuống Tay vẫn cầm nguyên cái vây con thùng luồng Bà Trình hãi quá hỏi là cái gì Thằng Hiếu dơ tay, là hôn thủ hại con gái bác đấy, là con thùng luồng ở ngoài sông đấy. Nghe là có thùng luồng thì người ta giận cả tóc gái từ trước tới giờ chỉ nghe các cụ kể, nghe lời đồn thôi, chứ ai nghĩ là thùng luồng có thật. Bà lại hỏi về thằng Vượng, với cái lão thầy mà bị bắt xuống sông, ông Thể Phong chỉ bảo, khả năng cao là con thùng luồng nó ăn xác hai người đấy rồi bây giờ phải khảo cái con ma ra này thì mới biết được mọi người vào nhà nghỉ ngơi thằng tiến vừa đặt lưng xuống đã ngáy ồ ồ. lão hà thì đứng ở ngoài vườn đang xả lũ đột nhiên lão nghe có tiếng sột soạt. lão nhìn vào chỗ trong vườn tối om om tự dưng ở chỗ gốc nhãn cách lão độ trăm mét lão thấy có đứa con gái đang ngồi trồm hổm Lão không biết sự việc nhà bà Trịnh Lên tò mò tiến lại gần đứa con gái Trông thấy cái con này tóc dài Mặc áo hai dây Ngồi gục chống khỉu tay lên đùi Cái ngực áo trễ xuống Lão Hà vừa nhìn mà sáng cả mắt Em ơi Em Con gái nhà ai mà nửa đêm nửa hôm Trắng phốp trắng pháp ngồi ngoài vườn thế này Để muỗi nó đốt khổ thân Cô gái kia gật đầu Em là Liên, con gái nhà này ở trong nhà nóng quá. Em em ra đây cho nó mát. Nghe thấy bảo là con gái nhà chủ, Lão Hà thích lắm. Nhưng Lão không biết, nhà này có mỗi đứa con gái mà bị thuồng luồng nó bắt chết rồi còn đâu. Tiếng Lão ở bên ngoài nói chuyện gì dầm, làm cho thầy Phong chú ý. Ông đi ra ngoài nhìn thì thấy Lão Hà đang đứng nói chuyện. Vừa liếc nhìn, ông đã nhận ra ngay là con ma. Ông vội vàng chạy vào, sách cái điếu cầy với cái dây thần. Lão Hà vẫn đang tỉ tê nói chuyện. Thì tự nhiên cái con kia nó ngẩn phát mặt lên. Khuôn mặt tưởng là xinh lắm. Thế mà vừa ngẩn lên thì Lão Hà tái xanh tái xám. Nhìn thấy khuôn mặt nó trung phình như là cái thốt, trông đến là sợ. Trên khuôn mặt ấy, dòi bọ đang bỏ lúc nha lúc nhúc. Lão Hà sợ quá, ngã vật ra đằng sau. Bây giờ lão mới nhận ra là toàn thân con này ướt sũng. Ở bên mạng sườn cá nó rỉa, dòi bọ cứ thế mà rơi đồm đồm xuống. Lão Hải quá rú lên một tiếng. Ôi, ôi Hiếu ơi! Anh Phong ơi, cứu, cứu với! Vừa lúc ông Thầy Phong xách hàng nóng ra. Con ma ra đang định túng cổ lão Hà Thì ông Thể Phong phi xuống khảo cho nó một cái điếu cầy. Đốp một cái. Con ma già bị hất văng ra vào gốc cây. Thằng Hiếu đang thiêu thiêu ngủ nghe tiếng hét. Cũng vội vàng sách dao chạy ra. Tới nơi thì thấy ông Thể Phong đã dùng dây thần chói gô con ma già vào. Nó tiến lại. Cầm con dao gõ gõ vào đầu con vong. Vong to gan. Lại dám vào đây quấy phá. Mày là tay sai của thằng Hà Bá kia phải không? Bà Trịnh biết là vong ma vào nhà thì sợ hãi Nép đằng sau cánh cửa Hé mắt ra mà nhìn các thầy Bỗng nhiên Khi nghe tiếng khóc của con vong thì bà giật mình Liên ơi Là, là con tôi Liên ơi Con vong bị sợi dây phép trói Bắt buộc phải hiện ra Bà Trịnh vừa trông thấy hình dáng Bà sột sồi Con ơi! Liên ơi! Bây giờ hồn ma của cô lên mếu máu. Mẹ ơi! Con không muốn hại anh Vượng đâu. Con không muốn hại người nhà đâu. Nhưng mà con bị Hà Bà bắt. Con, con không còn cách nào. Đoạn quay sang nhìn thằng Hiếu và thầy Phong. Xin ai thầy! Giết tôi đi! Tôi không khống chế được. Hạ bá điều khiển tôi. Ờ. Thế hóa ra là cái con nhà chết đuối à? Ôi giời. Tưởng gì? Hiếu. Thằng Hiếu vâng dạ. Lập tức tay bùng lên hỏa hồn. Nhét luôn vào mồm vong cô Liên. Hỏa hồn chạy qua từng âm huyệt. Tống toàn bộ tà khí ra thiêu đốt. Ngọn lửa đốt lên màu xanh ảm đạm. Cho đến khi chuyển thành màu đỏ rực Thằng Hiếu thu phép. Bây giờ lão Hà Hoa Giấy đã rúm gió leo tót lên trên cây khế ngồi. Kìa, xuống đi. Nó bị xử rồi. Thôi, anh cứ để em ngồi trên này cho chắc. À, anh cứ làm việc của anh đi. Em em ngồi ở trên cây khế này để chờ con chim thần nó đến đưa em đi lấy vàng. Ông Thể Phong biểu môi. Bố tiên sư cái thằng chết nhát Hai mẹ con bà Trình Bây giờ đang khóc lóc Kêu oan Thằng Hiếu thắc mắc Hiếu oan nghiệt nợ nần gì Mà nó lại bắt chị đi thế này Bây giờ cô lên mới kể rằng là ngày trước Các cụ trong họ nhà cô Vì muốn giàu sang phú quý Mà đánh đổi với hạ Hà bá Hàng năm sẽ tế Một đứa con gái ở trong họ Thế nhưng chỉ được mấy năm Các cụ lúc ấy làm việc gian, làm đủ các việc ác với người dân, sau bị bỏ tù. Cho đến khi Pháp ký hiệp định Genève xong, thì người ta mới cho ân xá, về làm, cắt đất cho làm ăn. Rồi các cụ cũng bỏ luôn cái ước lệ với Hà Bá. Mãi cho đến sau này, Hà Bá mới quay lại đòi nợ. Tối mấy lúc cô Liên đang đi chơi với bạn, về đến gần bến đò nhà cô thập. Tự dưng thế nào bảo bạn là cho mình xuống, tự đi bộ về. Người bạn đó là quen ở chỗ làm, chưa biết nhà cô Liên ở đâu. Nghĩ là về đến nhà rồi cho nên cũng dừng lại cho cô Liên xuống. Ai ngờ khi người đó đi khuất, cô Liên cứ thế lững thững đi ra bờ sông. Rồi bị đám ma da nó dìm chết, bắt hồn về cho Hà Bá. Anh Vượng là do Hà Bá sai ma da lên hại. Con bị ta khí điều khiển Chỉ mặt anh vượng cho chúng đó bắt <cười> Con xin hại thầy Thằng Hiếu nhớ đến con ma da mình đã bắt Liền bỏ cái lọ ra Bấy giờ Con ma da bị ném ra bên ngoài Chuẩn bị chờ tra khảo Thì đột nhiên có tiếng gầm vang Vừa nghe là biết tiếng của con thùng luồng Từ ngoài sông vọng vào Hai thầy trò thủ thế cảnh giác. Hai người không để ý. Con ma da vừa bị thả ra từ cái lọ. Đột nhiên bị một thứ gì đó. Hút đi mất tâm. Thằng Hiếu vận lên pháp nhãn. Thấy là Hà bá nó đã vận phép tàng hình. Thằng Hiếu bật lên thiên hỏa thần tướng. Vận đôi thanh dao mà sông lên về hướng bên ấy. Ông Thể Phong nhìn thằng Hiếu mà bất ngờ. Ây da, nó luyện luyện được đến bước này rồi cơ à. à mày giỏi. Thằng Hiếu bật qua một cành cây. Thầy bảo vệ mọi người, gọi anh tiến dậy. Nếu mà giúp con được thì giúp, không thì cùng bảo vệ mọi người. Mong lên. Lão Hà lúc nãy tưởng đã an toàn, đang định leo từ trên cây khế xuống. Bây giờ tự nhiên nghe tiếng gầm thét. Rồi thằng Hiếu nó bảo là có Hà Bá, có Ma Gia xuất hiện. Thì lão cuống cuồng lại bò lên trên cành cây, ngồi im thiên thít. Thằng Hiếu đuổi theo con thùng luồng, tưởng rằng là con thùng luồng chỉ có thể ở dưới nước, nào ngờ nó đã luyện thành tinh mà lên bờ, lại còn cực kỳ nhanh. Thằng Hiếu vẩy tay, bắn ra hàng loạt những quả cầu lửa, hòng không cho con thùng luồng né tránh. Ấy vậy mà con thùng luồng quay lại, hứng gần hết những đòn tấn công. Từ trong miệng của con thùng luồng bắn ra một luồng nước, Cột nước phun như là nước cao áp, thằng Hiếu đang đuổi theo không kịp né tránh, chúng đòn đánh đùng một cái. Bấy giờ, con thùng luồng mới hiện ra, uốn lượn ở trên không trung, nó cười sẵn sặc. <cười> Tưởng là sành sứ thế nào. <cười> Hóa ra thì cũng chỉ là mảnh chính mảnh trai. Còn đang đắc ý, thì lại có tiếng quát. Yêu nghiệt, to gan, xem bổn thần tướng chừng trị ngươi. Thường Luồng giáo giác nhìn, thấy một vị thần tướng cao to, tay cầm long đao, cưỡi trên kim long bay tới. Đây chính là địa hỏa thần tướng của thằng Tếm, cùng với con hỏa long của ông Thầy Phong. Thằng Hiếu bị trúng đòn cũng tức lắm, lúc này trên thân đã bùng lên ánh sáng đỏ. Địa hỏa thần tướng nhìn thấy thì bất giác lầm bầm Chết rồi Để thần hỏa chuyển hóa thành sát hỏa thì chết thiên hỏa lại thành sát hỏa thần phát này thì thằng Hà Bá này chết rồi Quả nhiên đúng như địa hỏa thần lo ngại Thằng Hiếu đã nổi giận Mất đi lý trí Sát khí hòa lại với thần hỏa Tạo thành sát hỏa cháy dập trời Nó lao lên như đạn bắn, giáng cho con thùng luồng một đòn. Sau đó, nó quay lại, cứ thế mà túm lấy một phần thân của con thùng luồng, tùng những cư đấm. Âm thanh cứ đùng đùng, đùng đùng vang lên cứ như là người ta nổ pháo, nghe đến ghê rợn. Con thùng luồng bị ăn đòn đầu óc đến xây sầm, chảy ra chóc vậy. Sát hỏa thần tướng lúc này lắc mình hóa ra thành một con hổ, mặt mũi hung ác, miệng thở ra lửa, cắn thẳng vào cổ con thùng luồng, lặng nó ra một cái ra chỗ bờ sông. Con hổ lắc mình hóa thành luồng sát hỏa thần, lao xuống, đứng chặn trước mặt của hà bá. Lúc này, con thùng luồng hóa lại nhân hình, mặt mũi bầm dập, quần áo bị đốt cháy xém. Sát hỏa thần rút thanh kiếm Thanh kiếm khảm hình đầu lâu hung tận Sát khí ngút trời Cường lực tỏa ra Tựa như phong tỏa toàn bộ xung quanh Lúc đưa kiếm lên toàn chém đầu con thường luồng Thì địa hỏa thần nhảy tới Kìa thiên lão đệ Tỉnh lại Hắn phạm luật trời Khắc của trời phạt Có nhân quả Phải đưa về trị tội chứ Thế nhưng thằng Hiếu lúc này đã làm gì còn lý trí. Chỉ đơn giản là sẽ mở ra một sát lục là giết. Địa hỏa thần không dám mạnh tay. Bởi vì hai hổ đánh nhau thì chắc chắn không ai toàn vẹn. Địa hỏa thần chỉ đỡ nhanh chóng bị sát hỏa thần dồn vào đường cùng. Từ trên không đột nhiên có ánh sáng vàng chiếu tới. Cùng lúc đó trước ngực của sát hỏa thần cũng lập lẻ ánh sáng. Sát hỏa thần bỗng nhiên đứng khựng lại. Một vầng mây ngũ sắc lập lẻ trong đêm. Trên tầng mây, luồng ánh sáng tỏa ra là một thân ảnh mơ hồ của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài ngồi trên đài sen tỏa ra trong mây. Bông sen khẽ rung rinh. Từ trong tay của Ngài, những cánh hoa sen rơi xuống, chạm lên người của sát hỏa thần. Màu đỏ của ngọn lửa sát hỏa thần biến mất. Thần lực cũng từ từ thu liễm. Thằng Hiếu lúc này lấy lại được lý trí, thở hồng học. Ngước mắt như lên nhìn thấy là Đại Thế Chí Bồ Tát hiển linh. Thằng Hiếu chắp tay quỳ xuống là mồ Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn ngu si mê muội không khống chế được sân tâm. Còn xin chịu tội. Phàm là con người thì ai cũng có lúc mắc lỗi. Quan trọng là biết sám hối tu tâm. Hôm nay cũng coi như là bài học. Chỉ thấy thân ảnh của Bồ Tát từ từ bay lên cao khuất sau tầng mây. Ánh sáng từ chiếc vòng đeo trên cổ của thằng Hiếu cũng tan biến. Địa hỏa thần thu phép trả lại chân thân cho thằng Tiến cũng lăn ra mà thở hồng học. Lúc này Hà Bá biết... Bản thân mình chỉ còn một chút hơi tàn Cố lết về phía sông Thì bị con hỏa long của thầy Phong Phóng trong một ngọn lửa Chỉ thấy Nó lắc mình hóa lại thành con thùng luồng Sau đó nôn ra hai cái xác Một cái xác của thằng Vượng Một cái xác khác Chính là của lão thầy cúng hôm nọ Kèm theo đó là hàng loạt những linh hồn Bị nó giam ở dưới sông được giải thoát bay lên Sau một hồi quần quại Cuối cùng Con hỏa long của ông Thầy Phong ngửa mặt lên trời rồi trồm xuống cuốn thẳng lấy con thùng luồng Một long, một dao quấn lên nhau mà lao vột lên tầng không Ngọn lửa bùng cháy, ánh sáng dập cả màn đêm khắp cả khúc sông Bến Tuần chỉ thấy tiếng gầm thét vang lên dữ dội, gió bão nổi lên mù mịt, cho đến khi con thường luồng bị con hỏa long hoàn toàn thiêu đốt tan biến, con hỏa long từ từ thu nhỏ lại, bay về cái ống điếu. Bây giờ hai anh em thằng Tiến mới dắt díu nhau lại, thằng Hiếu vẫn cứ thở hồng học tự gieo nhân, tự gặt quả, đây là việc quả báo cho hại mạng người. Cũng là quả báo cho việc Đã từ bỏ chính đạo Mà lựa chọn tà tu Ông Thể Phong thì biểu môi Gớm chửa. Dạo này còn nói đạo lý Mà những thằng hay nói đạo lý Thì sống như là cái nọ điếu ấy. Sáng sớm ngày hôm sau tang lễ của thằng Vượng được tổ chức Thằng Hiếu và thằng Tiến Sau một đêm mệt mỏi Thì được đưa về nhà bà Trịnh nghỉ ngơi. Cuối giờ chiều ngày hôm đó, hai thằng tỉnh ngủ, rồi cùng thầy làm lễ cầu siêu vong linh ở ngoài bờ sông. Xong xuôi, thằng Hiếu tử biệt thầy và anh, leo lên xe lão hà để đưa về Hà Nội. Ông Thầy Phong thấy đệ tử đi thì bảo, Ê, tí sao không thăm bố mẹ mày? Ở lại chơi vài hôm chứ? Thôi, con, con ở Hà Nội còn nhiều việc lắm. Cho nên, Con đi về về trên đây đã Thằng Tiến hỏi Thế bao giờ định về Cuối tháng 12 thi học kỳ xong Rồi có khi là về ăn Tết luôn nhá Lên xe mở điện thoại Thấy cuộc gọi nhỡ với cả chục tên nhắn Đến lúc mở ra là em Trinh Lão hả hoa giấy Vừa lái xe vừa liếc liếc Xem thằng Hiếu cứ nệt mặt Vuốt vuốt cái màn hình điện thoại Trên đó là Facebook của em Trinh. Này. Con bé trông kháu nhỉ Người yêu à. ok kìa. Chú. Cứ lên thiên. Bạn cháu. Bạn à. gớm trở. Tao nhìn cái mắt mày nông na nông nành thì kia. Bạn. gớm trở. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Người yêu thì bảo là người yêu. Thanh niên thanh đồ thì phải có tí yêu đương. Thì nó mới để lên xuân chứ nè. <cười> thế Thế chú lại lộn lên Hà Nội có việc gì Thì đấy Tao Đi buồn hoa giấy <cười> Thật ra là Chán ở nhà với mụ vợ Lộn lên ăn chơi Sau cái kèo mà thầy mày cho Tao trả thiếu gì Nhà trả có gì ngoài tiền Tội gì mày không đi chơi Lão lập tức vặn to cái bài nhạc zemik qua cầu gió bay vừa lái xe vừa ngoạc mồm yêu nhau cởi áo chào nhau cởi áo là chào nhau <cười> hết chuyện <cười> kính thưa quý vị và các bạn có vẻ như là là là là hai vị uh, thiên hỏa và địa hỏa thần tướng nó càng ngày càng pro đúng không càng ngày càng thể hiện đẳng cấp không hề tầm thường sau này sẽ còn hứa hẹn những cái vụ nó cũng rất là ngầu Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Khắc Hiếu ở Một bộ chuyện mới Chắc là chỉ ra Tết ít bữa là sẽ có thôi uh -huh. Ok Hiếu nhỉ, ra Tết là sẽ có okay. à, Có khi đáng nhẽ là cũng định bảo là sâu chia sẻ uh, Nói chuyện với anh chị em một tí Thế nhưng mà bây giờ muộn muộn rồi Uh, xong thì mình còn phải uh, Thu nốt chuyện của ngày mai Nên là thôi xin phép anh chị em là Chúng ta nghỉ nha các bạn Chúng ta nghỉ nhá. Hương ơi hạn chế icon em ơi Hạn chế icon Không là, là Admin blog Thôi anh uh, anh xin phép lên Nguyễn Hoàng Sơn Tại vì anh còn chưa thu chuyện Của ngày mai nữa cho nên là anh xin phép để để để để em khác nha Wow anh danh lì xì 200. đây là lì xì cho các admin và anh danh đây là lì xì cho các admin đúng không Ok để em sắp xếp là em sẽ lì xì cho các bạn anh super chat đó là là YouTube nó nó gặp nó chén mất của tụi em mất 30, 40% rồi Cái super chat đó là Youtube nó chén mất 30, 40% đó anh Quang hoa lá Ông cụ Giờ này là vẫn còn thức ừ. Ông cụ là vẫn còn thức Anh chắc chắn Tại vì là người già Người ta ngủ ít lắm Người già người ta ngủ ít lắm Ừ uh hứ -huh. cụ bao giờ vẫn còn thức rất là khuya, cụ bảo là cụ thức khuya lắm. 35% thuế đó hả anh? Em cũng không có dành lắm đâu, thật ra là bởi vì là nó tính là một cái tổng, em cũng không thống kê cụ thể. Em không cũng thống kê cụ thể bao giờ nhưng mà nghe các bạn ấy nói là cũng phải đến 3 40% á. Thôi rồi anh, anh yên tâm, em sẽ sắp xếp và em sẽ chuyển lịch xì cho các bạn. À, trà Dương nếu mà nói là donate mà không bị không bị mất phần trăm thì khó lắm tại vì là những cái dịch vụ uh, dịch vụ chuyển uh, trung gian ấy, thì bao giờ họ cũng phải trích phần trăm bao giờ cũng phải trích phần trăm nữa trà dương uh -huh. OK uh, xin phép anh chị em nhé Để mình mình để mình còn đọc uh, thu âm Chuyện của ngày mai đã tại vì ban ngày thì những ngày cuối năm này nó cứ tối bội Nó cứ, cứ tối bội bận. Tốn ít nhất thì có lẽ là chuyển trực tiếp qua số tài khoản Trà dương. Qua số tài khoản ở ở dưới phần mô tả đó. Còn các anh chị em mà super chat hoặc là tặng sao ấy thì thường thường là sẽ bị dịch vụ các cái dịch vụ trung gian của YouTube và Facebook họ sẽ sẽ cắt phần trăm cho dịch vụ bên thứ ba hoặc là thuế. Như anh danh nói là là thuế 35% đó, thật ra em cũng chưa tìm chưa bao giờ tìm hiểu cụ thể về cái đó đâu. Thật sự là em chưa bao giờ tìm hiểu đâu. Tiến thành đất của đền cấm anh đã chuyển cho chị biên tập rồi, chị vẫn đang trong quá trình duyệt em ơi. Cảm ơn tiếng Hàn Quốc. Ok, tự mình nghỉ nha các bạn uh, Xin cảm ơn uh, tác giả Khác Hiếu Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Tôi phải đi thu chuyện này, Chứ không một tí nữa tôi buồn ngủ quá Tôi đọc sai thì anh em lại mắng tôi chết Chúc các bạn ngủ ngon